Các bạn đang nghe tại đọc Nếu gặp mà hay là như bị anh Vinh thì chết thôi gắng nghe chửi vậy anh Vinh ngủ được một lúc thì bỗng bật người đứng dậy mà nói bà ơi bà ta cho con và đừng bắt con đi rồi khép nét vào một góc khuôn mặt của anh vô cùng hoảng sợ gì hiền hai người bàn của anh Vinh vừa ăn ủi vừa dỗ nhưng cứ ngủ một lúc thì lão lại hét lên Đến tầng sáng thì anh Vinh như một người mất hồn Lầm bầm một mình rồi cười nói Còn tối đến thì la hét hoảng sợ Dì Hiền vừa buồn vừa tức đám bạn của anh Vinh Đã ăn nhậu rồi còn báo con người ta Có người thấy vậy bảo gì Hiền Nên đi hỏi những người già ở trong làng Xem có cách nào không Ông Hạ năm nay đã 89 tuổi Là một người cao tuổi nhất ở trong làng Ông bảo gì Hiền rằng lúc trước tôi nghe được ông nội tôi kể Thời xưa khi mà chúa Nguyễn Hoàng đem quân ra đánh nhà Tây Sơn Bị một tướng của chú Nguyễn Hoàng giết sạch nguyên một nhà Khi đó trong nhà có một người phụ nữ đang mang thai Người phụ nữ đó bị hãm hiếp rồi giết Nguyên nhà người đó được chôn xuống một hố tập thể Đó chính là cái miếu âm hồn của làng mình Giờ người phụ nữ chết oan năm đó bây giờ đã thành quỷ Mấy đời trong làng có ai dám đắc tội Và cũng nhiều người trong làng đi qua miếu đó phân thường thế oan hồn của người phụ nữ đó mà con của bà lại đi đắc tội thì khó cho con của bà. Di Hiền liền hỏi ông Hả, thế không có cách nào hạ cự, bố nó tìm mất sớm tôi chỉ có một mình, không lẽ nó bị vậy suốt cả đời. Di Hiền vừa nói vừa buồn vừa khóc. Ông Hả bảo bà nên đem lễ vật cũng xin tạ lỗi hoặc là tìm thầy pháp nào cao tay, chứ tôi cũng không thể làm được gì. Phải là Di Hiền đi xem thầy khắp nơi. Ai bảo miếu đó linh lắm, vong vị đó giờ cao siêu lắm rồi, khó mà giúp được cho gì. Cũng có nhiều thầy ra mặt bảo tôi chỉ một phát, nếu không chỉ được tôi không lấy tiền. Thế mà mấy ông đó ra miếu làm lễ làm phép, làm lễ xong rồi mấy ông đó cũng tự ra bãi tha ma ngủ nguyên một đêm, hoặc lại dắt vào trong bụi dập, hoặc là tự nguyện, hoặc là tự nhiên bị tai nạn hay là đau ốm, thế nào cũng bỏ của chạy lấy người. Còn anh Vinh thì mỗi lúc một nặng, ban ngày lầm bầm rồi lại cười. Nhưng 11-12 giờ đêm, bỗng đột nhiên chó cả xóm đu nhau sủa như tụi nó thích được gì vậy. Anh lại hét lên và nhìn ra hướng ngoài nhà rồi nói, mẹ ơi bà kia đòi bắt con. Sĩ sì Hiền đang ngủ bật dậy nhìn ra ngoài đường chẳng có ai. Sĩ sì Hiền liền hỏi rằng con nhìn ai bà nào? Anh Vinh điện đáp, bà đứng ngoài đường chờ con kìa bà đứng đó. Nghe anh Vinh nói như vậy thì dì Hiền cũng thấy lạnh nổi ra gà, tới đó dì nằm mơ thiết một người phụ nữ trên tay bồng một đứa con. Người phụ nữ đó rất đẹp, rồi đột nhiên mọi thứ tối sầm lại, rồi dì xuất hiện tại một ngôi nhà xưa ngói đỏ, kiểu như là nhà giường vậy. Thấy rất nhiều lính chém giết mọi người ở trong ngôi nhà đó, rồi xé áo xé quần của người phụ nữ xinh đẹp đang mang thai, rồi chúng thay nhau hãm hiếp. Hạm hiếp xong chúng càng giết luôn của người đó cùng moi cái thai ở trong bụng ra, cảnh tượng đó làm cho bà sợ hãi và tỉnh cơn mơ. tình dậy thì người đổ mồ hôi nhiều lắm, sau khi chấn an và tự ăn ủi do gặp nhiều chuyện cho nên có khi bị mộng mỹ như vậy. Rồi gì lại nằm xuống và ngủ thiếp, ngồi một lúc thì gì lại mưa thì mình đang ở đâu đó trên bầu trời và mặt đất tối sầm. Bỗng từ phía xa có một người con gái mặc áo trắng xoạ tóc đang ôm mặt khóc Dì Hiền lại gần và hỏi người đó Sao tối rồi lại khóc giữa đường như vậy Người đó ngẩn mặt lên Thì dì nhìn thấy một khuôn mặt trắng toát đen thui Và một hàm răng nanh toàn máu me Dì sợ hãi bật dậy và tỉnh khỏi cơn mê Bấm con mèo trong nhà cứ nhìn ra ngoài cửa sổ và kêu gáo liên tục Rồi dì Hiền trên đỉnh thần lại nhìn kỹ thì bên tai lại có tiếng gọi Dì giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ, thêm một bóng trắng đang soạn tóc nhìn mình. gì sợ hãi và hết toán cả lên. Mọi người trong xóm đang ngủ ngay tính la của dì Hiền thì chạy qua xem. Thế anh Vinh ngồi cười cười nói nói như một đứa con nít, còn dì Hiền thì hốt hoàng trùm chân lại. Mọi người trong xóm liền hỏi, có cái chuyện gì mà bà la toán lên như vậy? Dì Hiền liền đáp, con vừa thấy nó bác cả, nó đứng ngay sau cửa sổ. Sì nói xong thì ai cũng dùng mình sợ hãi chỉ lỡ trót giải thích nhau trong lúc say thôi mà làm nên chuyện như vậy kể từ đó cái miếu âm hồn trở nên ám ảnh với người dân ở trong vùng ở bác phòng ở ngay cạnh nhà cũng là anh em ruột với gì cất tiếng vào mọi người Mọi người trong xóm an ủi gì nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện